Trước tiểu tới. 134, ký nở bệ、e. e. đổi dồ xỉ kỳ di ngươi n không có khiến ta thất vọng à, vẫn là không có lưu lại thậm chí còn có điểm vượt qua ta ý liệu ở ngoài ngay cả nửa phần cũng không có d ừ n g đống nhiên nói như vậy hiệu quả càng tốt hơn dịch thần trong lòng thầm nghĩ nếu như ngươi có chút dừng lại cho dù là nửa giây dừng lại ý nghĩ của ta đều sẽ thất bại mạ bị cũng lại không gia nhập vào làng các khả năng hiện tại ngươi kiên quyết cùng quả đoán cũng là giúp ta một bà a ta lập tức lại phải chết đương nhiên sẽ không vui vẻ hơn nữa không thể mang theo ngươi cùng chết ta càng thêm sẽ không vui vẻ m ạ bị thu hồi trên mặt một tia tiếc nuối cùng đau thương tâm lý cùng nhiều hay là vui duyệt ít nhất r ổ xỉ kỳ d i n nghe xong lời của mình ly khai ít nhất chính mình bảo vệ r ổ xỉ kỳ d i n tính mệnh không làm thất vọng chính mình đã cùng được khởi vân nhận thôn đối với mình bồi dưỡng chứ những thứ này ra ở ngoài cũng bởi vì rổ xỉ kỷ d i a n ngay cả một tia dừng lại cũng không có nguyên nhân đi dịch thần lời nói như một đạo đao phong lưới đao đâm vào rổ xỉ kỷ d i a n viên kia xuất hiện một tia vết rách trong lòng đúng thì như thế nào biết mình lập tức phải chết rồi mạ bị đơn giản cũng bông ra tất cả l ạ n h giọng nói ra ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh đánh tới ta sao ta cho ngươi biết coi như biết rõ là như vậy kết quả để cho ta làm tiếp một lần lựa chọn như vậy ta cũng sẽ không chút do dự làm như thế bởi vì ta nhưng là làng mây vân nhẫn như vậy ngươi tựu lấy làng mây vân nhẫn thân phận vì cái này dù cho ngươi trả giá sinh mệnh nhưng nàng nhưng cũng không có nửa điểm dừng lại đồng bạn mà chết vì cái này ở sau khi ngươi chết sẽ không đối với ngươi lưu ý nửa phần cũng không còn người sẽ nhớ kỹ ngươi vì báo thù đối với ngươi có bất kỳ bày tỏ làng mây tận trung đi dịch thần mỗi một câu đều đau nhói mạ bị tầm mỗi câu đều ở đây mã b ị trong lòng trên cái khe truy kích một đau để cho nàng trong lòng khe hở càng lúc càng lớn đặc biệt nàng hiện tại thương thế nặng cho là mình lập tức phải chết rồi nội tâm suy yếu c h ố n g rông phía dưới dịch thần lời nói mang tới hiệu quả thì càng rõ ràng ngươi bây giờ nói được lại hiên ngang lẫm liệt cũng vô pháp cải biến ngươi ở đây làng mây chỉ là một vi bất túc đạo tiểu nhân vật thân phận ngươi chết trước ở làng mây địa vị sẽ không cao sau khi chết đối với làng mây c à n g là không có chút giá trị nào ngươi cho rằng làng mây sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi cùng báo thù cho ngươi sao ngươi tin không tin làng mây lối rẽ liền đem ngươi bán đinh dịch thần tránh ra mạ bị đã vô lực rũ xuống tay đầu ngón tay lôi quang đại phóng mạ bị muốn mở miệng phản bác nhưng phát hiện mình đại não trở nên rất trầm trọng tâm lý cười khổ một hồi ta lập tức sẽ chết còn cải cọ cái gì coi như làng mây thực sự đối ta chết chẳng quan tâm thì như thế nào ta đều là làng mây lý dạ, vì làng mây chết trận cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình mạ bi trong lòng lướt qua một cái ý niệm trong đầu trợt liền mất đi ý thức vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém một bước mấu chốt nhất dịch thần rút ra dính máu tươi mạ bi từ trong túi tiền lấy ra một viên dược vật thả tám mã bì trong miệng sau đó lấy ra một cái quyển trục ở phía trên viết xuống như từ an bài ma bố y đi theo sự tỉnh sau đó thi triển lịch thông linh chi thuật đưa nàng đưa đến từ trúc lâm mạ bi chờ ngươi tỉnh lại thời điểm ta muốn đến lúc đó ngươi sẽ không lại vì làng mây tận trung phỏng chừng đến lúc đó ngươi sẽ hận không thể diệt làng mây hy vọng tất cả có thể như ta mong muốn đi bằng không mạ bi ta cũng chỉ có thể đưa ngươi g i ế t bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lúc này đây lôi chi quốc đệ nhất bút thu hoạch là tới tay làng cắt về sau ở truyền lại tin tức tốc độ không thể so với cổ nổ hạ kém hắn thật sâu biết đạo nhất chàng nhận giới đại chiến tin tức truyền bá tốc độ tầm quan trọng cao bao nhiêu cho nên dịch thần đang quan sát mã bỉ tài năng biết được nhẫn pháp thiên tiễn thuật sau đó mới có thể ở trên người của nàng lãng phí những t h ứ này võ thuật đi thu phục nàng để cho nàng trở thành làng cắt một thành viên lợi dụng chính mình đối với lôi chi quốc địa hình quen thuộc dựa vào một hơi thở c h ố n g đỡ cùng với chính mình không thế ha đi mà thành công chạy trốn rổ xỉ kỷ j i a n ở nửa đường trong gặp đạt được m à bị đưa tin sau đó đ ể thời gian chạy tới k ỳ nở bệ ẹ chuyện gì xảy ra rổ xỉ kỷ j i a n những người khác đâu k ỳ nở bệ ẹ trận to con mắt lập tức để bên người sẽ chữa bệnh nhận thuật nhân cho rổ xỉ kỷ j i a n trị liệu đều chết hết rổ xỉ kỷ j i a n cắn răng nghiến lợi dương dương nói nàng đem chính mình đám người truy kích dịch thần toàn bộ quá trình cũng giao đại thanh sở nghe được mã b ì biểu hiện xuất sắc đến cuối cùng nàng hy sinh chính mình cũng muốn để r ộ sĩ kỷ d i n chạy trốn cử động để chung quanh vân nhẫn đều tức giận không thôi đồng thời cũng vì mã b ì anh dũng cùng khả năng mà khen thán thảo nào đại ca nói mã b ì là một gia sắc nhân tài nhiều lần nói đến về sau mình làm gì cả nhất định phải trọng dụng mã b ì hiện tại xem ra đại ca quả nhiên là đúng Kỳ kìa, nở -E, con người đều nhanh phun ra lửa. Chết lần này phiền、thoái. còn vân nhận chết rồi. Đại ca xem trọng mà bị phỏng trừng cũng bị tên ngu ngốc bệ bị bị tiệt, bệ chết chết ca thoái, lại rồi, đại nhân? Nhất định phải giết đều hôn ra lửa, đàn xem mã dô sĩ kỳ diên vẫn luôn là dựa vào một hơi thở cùng vi thu trả cờ dạ chống đỡ cùng với chính mình hiện tại gặp phải kỳ nở bệ ẹ -E、đám người thiếu phía sau ý chí một số tấn lúc đã hôn mê hắn không đơn giản trà cờ dạ tuy là tiêu hao rất nhiều nhưng tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau ngươi lập tức thả lỏng rổ xỉ kỳ jin trở về tên khốn kia ngu ngốc liền giao cho ta vĩ đại so với ký n ở bệ ẹ vào lúc này cũng không quên nhớ phải nói hát phương thức nói một cái nữ vân nhẫn lập tức cóng rổ xỉ kỳ jin bằng nhanh nhất tốc độ chạy về làng mây tất cả mọi người nghe chưa chúng ta làng mây người đều không có thứ hèn nhát mà bị không hổ là chúng ta làng mây nữ nĩ dạ chúng ta những nam nhân này tại sao có thể bị nàng lam mh ở tờ hờ đi cầm lấy vũ khí của các ngươi đi với ta giết tên ngu ngốc này hốn đản quay đầu ta lại vì các ngươi hát vang một khúc ô hát không được vẫn là bây giờ làm các ngươi hát vang một khúc đi ta còn có thừa lực b ị lực lòng lánh bắt vị ký n ở bệ ẹ chính là ta a a chiến đấu đã bắt đầu t u t tảm quý a kỷ n bệ ẹ -e、để chung quanh vân nhận hết trôi nói rồi may mắn hắn cũng biết làm chính sự mặc dù là đang nói hát nhưng vừa đi vừa nói chuyện tốc độ không có nửa điểm giảm bớt xuống tới tới thật nhanh a mới rời khỏi thì ra được địa phương đi đến rồi mặt khác một tòa trên núi cao dịch thần lập tức phát hiện tại chính mình nguyên lai địa phương xuất hiện một đám vân nhẫn cầm đầu rõ ràng là kỳ nbê ở dịch thần vừa định nổ súng thu thập vài cái lại phát hiện bọn họ không chỉ là bảo trì di động với tốc độ cao hơn nữa thường thường lợi dụng chung quanh chướng ngại vật tới che lấp còn thường thường thi triển ẩn thân thuật hoặc là phân thân thuật cự ly xa chỉ dựa vào nhắm vào hệ thống đi xem căn bản nhìn không ra người nào là chân thân cầu t h ạ cầu v ô tốt